Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược Chương 574 Áp chiến Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz xin thực tế vì này Thiên sứ thánh nhân thực lực tuyệt đối Có thể nói là sâu không lường được ngấm lại thánh nguyên thiên địa Chưa đổ nát trước kia Thiên sứ tục hoàn toàn chính là thống chỉ thánh nguyên thiên địa Thiên sứ thánh nhân thậm chí Có thể cùng hộ đạo giả đánh cờ thiên địa Như vậy cẩn thận suy nghĩ một chút Liện có thể nhìn ra người này bất phàm Thánh nguyên thiên địa hẳn phải chết sống như tuyệt cảnh cũng làm cho hắn vượt qua đến rồi Thánh nhân khác đều vẫn lạ Hắn còn có thể sống sót Trong đó bất luận là tâm cơ vẫn là thủ đoạn đều có thể bởi vậy thể hiện ra Chỉ có điều mới vừa vào hồng hoang thì bị một đám hốn nguyên cảnh tu sĩ ức hiếp một thoáng Khi đó thật sự có điểm hổ lạc đồng bằng ý vị. Nhưng cho đến ngày nay, vạn năm năm tháng trôi qua, vị này ngày xưa thánh nhân đã nói khỏi bệnh hợp. Đạo hạnh càng là có loại phá kén sống lại tiến thêm một bước dấu hiệu. Tạo hóa đỉnh phong, hoàn toàn có thể ở hồng hoang thiên địa xưng bá. Vì lẽ đó lần này hắn vừa xuất thế thì có loại muốn quét ngang hồng hoang ý nghĩ. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng hồng quân đảo tổ sẽ can thiệp. Hơn một vạn năm thời gian trôi qua, thiên sứ tộc cũng coi như là hồng hoang sinh linh. Thiên đảo vận chuyển, hắn cũng coi như là ở thiên đảo bên trong. Hồng quân đảo tổ chỉ là hộ đảo, cũng không thiết nào lẫn vào tầm thường hồng hoang sự tình. Chỉ cần hắn không đem chư thiên thánh nhân cho diệt, thì sẽ không có chuyện gì. Bất quả hắn không nghĩ tới hắn vừa xuất quan nhưng biết được Đinh Nhạc sự tỉnh. Một phen tính toán. Tự nhiên, hắn định đem cái này giết gà giỏ khỉ cây toán ở Đinh Nhạc trên đầu. huống chi, hắn cùng Đinh Nhạc còn có cựu cựu. Đinh Nhạc trong tay càng là nắm thánh nguyên thiên địa khai thiên chí bảo đây. Giả thần giả vượt. Lẽ nào tạo hóa đỉnh phong tu vi liền để ngươi có như thế tự tin? Dám đi ra tây cực nơi? Thực sự là tự tìm đường chết? Lẽ nào ngươi cho rằng sấn ta bị thương liền có thể giết ta sao? Đinh nhạt quát lạnh Giết ngươi Chở bàn tay trong lúc đó Thiên sứ thánh nhân nhàn nhạt quát lên thánh kiếm xoay một cái Lần thứ hai ở đinh nhạt trên người để lại một vết thương Máu tươi tràn ra Không thể không nói thiên sứ thánh nhân thần thông rất mạnh Cho dù là ở hỗn độn bên trong Phỏng trừng cũng là có mấy cường giả Chính là cùng thạch liệt thiên so với Phỏng trừng đều sẽ không kém bao nhiêu Đinh nhạc rơi vào cực kỳ bị động cục diện Bị bức ép liên tiếp nuôi về phía sau Chỉ có thể trầm rãi chống đối Tìm kiếm thời cơ Mà đinh nhạc biểu hiện ra năng lực cũng càng ngày càng để thiên sứ thánh nhân có chút kiên kỵ Tạo hóa chung kỳ dĩ nhiên thì có thần thông như thế Thật là kinh người thiên sứ thánh nhân sát tâm nồng nặng Thánh kiếm kiếm khí hàn quang vô hạn liên tục chém xuống Để đinh nhạc trực ho ra máu, chết Thiên sứ thánh nhân nổ quát một tiếng Thánh kiếm xoay một cái Lạnh léo cực kỳ Lần thứ hai bổ vào đinh nhạc trên người Nhất thời Đinh nhạc trên người bạch cốt lộ ra Gãy vỡ một đoạn Nhưng lúc này đinh nhạc cũng rốt cuộc bắt đầu phản kích Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nhị trực tiếp quát to một tiếng Ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông cuồn cuộn mà rơi Cho dù là thiên sứ thánh nhân cũng là xứng người lại soạt Đinh nhạc thôi thúc thần thông bảo kính hào quang mông lung nhưng uy năng nhưng là mạnh mẽ vô cùng. Phịch một tiếng, thiên sứ thánh trên thân thể người đều là một mảnh máu thịt me bét, chém. Thiên sứ thánh nhân gầm lên có chút tức điên, nguyên bản nắm 10 phần sự tình dĩ nhiên trì hoãn đi. Để hắn có chút nổi giận, thánh kiếm quang mang một tiếng, trực tiếp chém xuống, suýt chút nữa đem đinh nhạt cánh tay đều là chém xuống. Nhưng giờ khắc này không thể không nói đinh nhạc tiên thể cứng rắn như thần thiết Đặc biệt trải qua càn khôn đỉnh như thế một phen rèn đúc Dường như bách luyện kim cương giống như Cho dù trí bảo đánh vào người cũng sẽ không như dĩ vãng bình thường đế dàng bị thương Phỏng trừng cũng chỉ có như trên các loại trí bảo như vậy Uy năng mạnh mẽ Chí bảo mới có thể lay động đinh nhạc tiên thể Gục xuống cho ta Đinh nhạc hét lớn, nổ vang một tiếng, hai tay ôm một vị thần sơn đập xuống. Phịt một tiếng đem thiên sứ thánh nhân đập cho suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Trong cơ thể xương đều là nứt ra rồi. Đồng thời, đinh nhạc hai tay hơi động. U án thần quang cùng thiên thọ thần quang đều là mãnh quét mà ra. Đem đối phương đánh bay ra ngoài. Để thiên sứ thánh nhân nguyên thần lại là nguyên thần run dậy lại là sợi tóc xám trắng Trong lòng nhất thời kinh hãi Chủ nói trước mắt người có tội có thánh hỏa thiêu đốt nguyên thần Thiên sứ thánh nhân hét lớn Hoành một tiếng Đinh nhạc trong cơ thể xuất hiện một đảo thánh viêm Muốn bị bỏng nguyên thần của hắn Đinh nhạc hít mắt lại Biết thiên sứ thánh nhân cái này thần thông trên thực tế chính là tử ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông bên trong diễn biến mà ra Cũng có thượng nặng thần thông uy năng Nhưng chiêu thức này thần thông Ở thiên sứ thánh nhân trong tay uy năng nhưng là rất lớn Tìm hiểu cấp độ cực cao Thần thông có linh cũng là có rất sâu trình độ Không trải qua quá khổ đạo giả truyền thừa đinh nhạc Đối với này một chiêu thần thông hiểu rất rõ Cũng có kiềm chế phương pháp Ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông lưu truyền Như sấm nổ Chỉ quét một cái Đinh nhạc trong cơ thể thánh viên chính là tan thành mây khói căn bản không có đối với đinh nhạc tạo thành rất lớn thương tổn Hôm nay cho dù chén không được ngươi cũng phải phế bỏ ngươi Đinh nhạc quát lạnh, dựa vào tiên thể mạnh mẽ, cùng thiên sứ thánh nhân cận chiến, thánh thập tự giá cầm cố, thần thông bảo kính quét ngang, thêm vào đinh nhạc đối với đối phương các loại thần thông hiểu rõ cùng kiềm chế. Đinh nhạc dĩ nhiên có loại muốn chiếm thượng phong xu thế, làm sao có khả năng, thiên sứ thánh nhân không khỏi cả kinh nói, tức giận mang mạc. Mà. Mang theo không cam lòng Điên cuồng tông kích điên nhạc Bất quá điên nhạc nhưng là càng ngày càng ung dung Tuy rằng hết sức đi tới còn rất thê thảm Nhưng cũng là đắc hoán quá rồi khí Mạnh mẽ tiên thể hoàn toàn lực ước thiên sứ thánh nhân Hai người đại chiến lan đến rất rộng Chiến đấu khu vực đến gần rồi hồng hoang thiên địa Để hồng hoang thiên địa rất nhiều cường giả đều là bị thức tỉnh Từng cách từng cách ngầm đầu nhìn trời Rất là khiếp sợ Khiếp sợ thiên sứ thánh nhân cái kia mạnh mẽ thần thông Khiếp sợ đinh nhạc càng ngày càng hung mãnh tiên thể Oanh, đinh nhạc một trường vỗ dưới Rơi vào đối phương ngực Trên bàn tay hốn độn tiên hỏa âm Một tiếng đem thiên sứ thánh nhân hổ thể tiên quang đều là phá nát phịch một tiếng vang lớn. Thiên sứ thánh nhân cả người đều là nứt ra rồi. Không chịu nổi đinh nhạc cương mãnh thần lực. Xì. Thánh kiếm truyện động trực tiếp tước mất đinh nhạc trên người một miếng thịt, bạch cốt gãy vỡ, huyết tung một mảnh. Thánh sơn đến. Cuối cùng thiên thánh nhân hét lớn một tiếng. Nhất thời. Tây cực nơi Nguy nga Nguyên Thánh Sơn nổ vang chấn động. Một luồng vô cùng thánh quang phóng lên trời Xuyên qua hư không Ra hồng hoang thiên địa Rơi vào thiên sứ thánh trên thân thể người Thiên sứ thánh trên thân thể người xuất hiện một tòa thánh sơn hình chiếu Tuy rằng chỉ là hình chiếu Nhưng uy thế nhưng là vô cùng Thánh quang vô lượng Để sức chiến đấu của hắn trực tiếp tăng gấp bội Thánh kiếm một chém Trực tiếp nứt ra ngàn tỷ sắm hốn đồn hư không. sắc bén sát cơ để đinh nhạc đều là trong lòng một bẩm. Mạnh mẽ tiên thể cũng là muốn nứt ra. Lấy tên của ta tiên đảo ra thân. Đinh nhạc nhưng là cũng không lui lại. Trong miệng hét một tiếng. Tiên linh sách tái hiện ra. Ứng ánh tiên quang vạn đảo buông xuống. Tùy theo. Hồng hoang thiên địa hết thảy tiên đảo bên trong tu sĩ đều là cảm giác nổi tâm run lên Đều là bị rút đi một tia sức mạnh Bây giờ hồng hoang thiên địa tiên đảo hưng thỉnh Thêm vào đinh nhạc bây giờ thâm hậu tu vi Vì lẽ đó đinh nhạc có thể gia trì tại người tiên đảo chi lực có thể nói là bàng bạc vô biên Khó có thể đánh giá Tối Thiệu Thiên sứ thánh nhân là sắc mặt vì đó biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chưa xong còn tiếp.